Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. À, trước khi bước vào buổi đọc truyện ngày hôm nay, Huy xin thông báo nhỏ nhỏ đối với lịch trình phát sóng truyện trên kênh chúng ta. Thì buổi trưa ngày hôm nay ở trên kênh Nguyễn Huy truyện dài kỳ, là kênh chuyên phát truyện dài của Nguyễn Huy phục vụ quý thính giả, thì đã hoàn tất tập cuối cùng của bộ truyện Kim Thiềm Quỷ là phần 2 của miền Tây Kỳ truyện tác giả đắc Tuấn thì đó là một bộ truyện rất là hay quý thính giả nếu như chưa có dịp nghe có thời gian hãy tìm nghe lại nhé à, một bộ truyện mà đáp tướng viết về hành trình hành đạo của một người thầy à, rất là dân gian rất là miền tây nam bộ đi khắp lục tỉnh nam kỳ để mà giúp đỡ cho bà con và trong những cái um, tình tiết trong cái bộ truyện đó lại có sự kết nối với những cái tập truyện lẻ mà tất cả những tập truyện lẻ mà trước đây tác giả đáp tuấn đã viết phục vụ chúng ta trên kênh đất động radio Như là Ác Linh Thầm Lặng, Rồi Lòng Mẹ, Con Đò Lỡ Hẹn, à, rất nhiều những tác phẩm đã được Huy phục vụ quý thính giả trong thời gian trước. Còn ngày mai thì kênh truyện dài kỳ sẽ bước vào một bộ truyện mới có từ đề là Thuật Xăm Sinh Tử, một trong những cái bộ truyện mà hay nhất trong năm nay chúng ta làm. Đó là bộ truyện nói về cái nghề xăm và trong mỗi hình xăm sẽ có những câu chuyện riêng, những câu chuyện tâm linh, những ý nghĩa tâm linh riêng trong đó. À, quý thính giả hãy đón nghe vào lúc 12 giờ trưa Phát sóng trên kênh Nguyễn Huy chuyện dài kỵ nhé Còn tối ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với Tập thứ hai của Liên Tán tác giả Trần Phùng Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe Một hôm Bà cả đang ngồi tụng kinh trong phòng Thì có tiếng gò cửa Thoáng chút khó chịu Bà đặt cuốn kinh Phật xuống Rồi mới cất tiếng hỏi Ai đó Dạ con đây thưa bà Nghe giọng người làm của mình Bà liền cho vào trong Anh gia nhân kia thấy bà Thì chấp tay kính cẩn thưa Dạ thưa bà Con đã đi điều tra theo lệnh của bà rồi Bà cả gương mặt ưu tư Cất vội cuốn kinh vào tủ Cho hỏi Đã tìm thấy cái rương vàng chưa Dạ chưa e là rất khó vì sau khi bà sáu chết á số vàng trong rương đã bị phân phát đi khắp nơi thưa bà bà cả lập tức thay đổi sắc mặt tay nắm chặt thành nắm đấm gân máu nổi lên chằng chịt bà gằn giọng nói phân phát cho ai ờ đa số là dân nghèo hoặc là tá điền thưa bà đã điều tra được là ai làm chưa Anh gia nhân có đôi chút ngập ngừng Hồi sau mới nhỏ giọng trả lời Dạ thưa Dẫn chưa Dù dũng Mau điều tra loi da thua van chua đứa nào to gan như vậy Dám qua mặt tao đó Thì mày chuốt lấy cái chết rồi đa Nói rồi Bà đưa ánh mắt đằng đằng sát khí Khiến cho anh người làm không khỏi trùng mình Đành phải nhanh chóng xin lui Bà cả ngồi lại một mình trong căn phòng nhỏ Mà tức giận không thôi nhất định bà phải truy ra kẻ dám bắt tay để mà lừa bịp bà rồi sau đó tẩu tán tài sản của bà đi nơi khác vì lòng tự tôn vì sự uy nghiêm của bản thân bà quyết băm dầm cái tên khốn kiếp ấy ra cho hả dạ chiều nay gió thổi lòng lòng như hàng ngàn lớp sóng thần trên mặt biển ồ ạt đổ vào bờ hà ngồi trên một mô đất nhỏ dưới ngọn đồi xanh mướt mà đón từng làn gió mơn trớn mái tóc dài đen mượt của cô Ánh mắt cô nhìn xa xăm về phía bầu trời cao rộng, rộng như cái ước mơ và khát khao của cô khi đó. Khát khao được tự do, được làm chủ cuộc đời của chính mình. Chẳng biết cô nghĩ gì mà chỉ cười nhẹ rồi dơ tay ra như cô nắm bắt chút gió mát vậy trước khi nó tàn biến mất ở nơi phía cuối chân trời. Cho đột nhiên cô giật nảy mình, một bàn tay vỗ nhẹ lên lưng khiến cho cô phải hốt hoảng quay lại nhịn. Là Trọng Người mà cô đã cất công ngồi chờ từ nãy tới giờ Cô chot mim cười Nhưng không quên trách <cười> Bằng chi mà tới trễ dữ vậy ra Biết người ta chờ lâu lắm không Trọng nghe Hà nói Thì có chút ái náy. Anh đưa tay lên gãi đầu Rồi đưa nét mặt vang này ra nói ờ, Em cho qua xin lỗi nha Lúc nãy qua bị trễ chuyến đò Cho nên <cười> Tôi giỡn mà mấy người làm gì lo chứ cha? Khuôn mặt của chồng mới có chút giãn ra, anh cười nói, giọng điệu ngọt ngào vô cùng. Tại để em chờ, qua sót. Nghe những lời chân tình đó, hà chỉ đành bẽn lẽn quay mặt giấu đi sự ngượng ngùng của mình. Khuôn mặt thanh xuân của cô trong nắng chiều đã rạng rỡ lạ thường, nay còn ửng hồng ở hai bên má, khiến cho cô càng xuan cua co trong nang chiu đa rang ro la thuong nay con nên xinh đẹp bội phần. Trọng thấy người yêu ra chịu ngại ngùng Thì tiếng sát lại ngồi kế bên Mặc dù thế anh vẫn không dám nhìn vào cô Chỉ dám hướng mặt về phía bầu trời đang ngã vàng phía trước Mà tim đập lên rộn ràng Bất giác anh mới lên tiếng Nhằm đánh tan đi bầu không khí sượng sùng này Hoàng nghe nói á, Dạo này nhà em xảy ra nhiều chuyện lắm Em có cần quả giúp gì không? Nghe nhắc đến chuyện gia đình dạo gần đây Hạ có chút bồi hồi Cô thở dài Chuyện xảy ra rối rắm lắm Em còn chưa biết sắp tới Còn có chuyện gì hay không nữa Nhưng mà bây giờ Nhà em không ai ngủ được yên giấc hết Hạ vừa đưa đôi mắt chưa biết bao nhiêu nỗi niềm nhìn trọng Anh trong vô thức đưa tay lên Nắm lấy tay cô Rồi thủ thị Sao cần mưa dông sẽ có nắng mà em phải mạnh mẽ lên, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Lúc nào cần, qua vẫn sẽ ở đây chờ em. À, qua có cái này cho em nè. Vừa nghe trọng nói xong, ánh mắt của cô chợt rạng rỡ lên một niềm vui nho nhỏ. Trọng giơ hai nắm tay ra trước mặt cô, rồi nhanh chóng mở ra. Bên trong là một chiếc nhẫn cỏ xanh biếc. Thấy nó, cô thích thú, vội đưa đôi mắt hớn hở nhìn trọng anh cũng cầm lên đeo vào tai cô rồi nói mười mốt á chiếc nhẫn bạc sẽ thay bằng chiếc nhẫn cỏ này lúc đó em có chịu gả cho anh không <cười> không cần nhẫn bạc đâu nhẫn cỏ em cũng vui rồi biến là gả cho anh câu nói vừa xong đôi trẻ đã mỉm cười mãn nguyện rồi tựa đầu vào nhau ngắm nhìn anh hoàng hôn sắp sửa chìm xuống nhường chỗ cho đêm tối tỉnh lặng. Từng ngọn gió đông lại thổi, mang chút lo lắng ưu tư của cả hai vào trong hư vô. Sáng nay, Hà bận một chiếc váy hoa dài vừa qua gối, tay xách theo một chiếc giỏ mây, đang tung tăng vào chợ huyện. Chúng cô là một người sống phóng khoáng, thích đi đó đi đây, nhưng ngạc nổi mấy hôm nay bị vướng cái đám tang của Hòa, nên buộc cô phải ở nhà. Nay lại được đi dạo thoải mái, Đi mua sắm Nên cô ra chịu khoái chí lắm Cô nàng kéo tay con bé hậu gái tên Thấm Hết lượng lờ ở các dãy hàng tơ lụa Rồi lại đi mua trang sức ở phố Hàng Bạc Khiến cho con bé không khỏi choáng vắng vì mệt Cảm thấy bản thân không thể đi tiếp nữa Níu tay cô chủ Lưng khồm xuống mà thở hồng học Cô ba à Con đi hết nổi rồi C Cô ba cho con nghĩ mệt chút nha cô Trời ơi Mới đi cứ bao nhiêu mà than thở rồi Thân trâu ngựa như mày mà cũng biết mệt hả Thôi được rồi Đi theo cũng dướng tay dướng chân Mày cứ đứng đầu cổng chợ đợi tao đi Xíu thôi ra Mày nè, mày mà bỏ về trước á để tao đọc khoe do đó nghe. Nói xong cô quay phắt đi Đỗng đảnh trẻ vào con ngõ nhỏ ở khu chợ Bỏ lại thấm năng lúi cuối sách đóng phải bóc Trang sức mà cô chủ vừa mới mua xong Chuyên chợ hôm nay có phần đông đúc khiến cho Hà phải chật vật lắm mới chen chút qua được. Đang định sẽ bước tới sạp vải thì bất ngờ có một bà cụ lưng cộng, quần áo rách rưới. đến độ chiếc nón lá bà ta đang đổi cũng không còn lành lặn. Bà đang chịa đôi tay gậy guộc lắm lem bùn đất ra trước mặt Hà. Cô ta có đôi chút quảng sợ, bèn giật lùi về phía sau, rồi đưa tay bịt mũi mà gắt lên. trời đất ơi, tính hù chết người ta bây giờ. tôi tránh ra đi, cái người gì mà thúi quá trời à bà cụ bắt đầu ho lên xù sù, rồi mới nói bằng chất giọng thiều thào như người sắp chết vậy lại cô xin cô bố thí cho già đây chút tiền mấy hôm trại già chưa có cái gì bỏ bụng hết xin cô làm bước hà vẫn đưa tay bịt mũi ánh mắt liếc sơ qua người bà lão gớm ghiếc trước mắt dù chưa thể tận mắt thấy được gương mặt của bà ta nhưng cô có thể đoán được sau chiếc nón lá trách trưới đó chắc chắn là một gương mặt kẻ lở mừng mũ đến mức tổn lộm cho mà xem cô nhăn nhó mặt mày tỏ vẻ khó chịu thôi thôi thôi xin xỏ cái gì đi ra đi mụ già gớm chết mẹ mặc cho bị cô ả xua đuổi như đuổi ta nhưng bà cụ vẫn chưa từ bỏ ý định bà tiếp tục chặn đường miệng không ngừng trên rỉ để hòng lấy được sự thương cảm từ cô tiểu thư đanh đá Nhưng mà tất nhiên Hà làm gì có lòng trắc ẩn hay tình thương người chỉ là cô ta cảm thấy thật sự phiền phức Vì vậy để đuổi bà cụ đi Cô quăng dội một đồng su Về một xó Rồi hóng hách nói Đó, bố thiết cho bà đó Đi tới xu ve mot xo roi mà thí cho ba đo đi Phiền phức thiệt chứ Không biết có bị lấy ghẻ của bà không nữa Rồi cô tức tối Định quay bước bỏ đi Đột nhiên chưa được bao xa Thì cô nghe một giọng nói âm u, ma mị Phát ra từ chính bà cụ ăn sinh Nguyễn Thị Bích Hà Sinh ngày quý mùi, tháng kỷ hợi, nằm nhầm tỷ Mất ngày giáp dần, tháng mậu tuất nằm quý dậu Hà nghe thấy, thì bất giác đứng sở người lại Cô ta châu mày nghỉ ngợi Đó giống là tên và ngày tháng năm sinh của cô mà tại sao bà ta lại biết được chứ hà tức giận quay lại trừng mắt nhìn bà cụ mà quát lên nè nè nè cô bụng dạ kia ai cho bà lâu tên tủ tôi ra nói năng tầm bậy vậy bà có tin nhưng tiếng nói còn chưa phát ra hết thì đã ngưng bặt đi vì khuôn miệng đang cứng đơ của cô đôi mắt cô ta trợn trừng ra kinh hãi khi trước mặt của mình là bà cụ lộm khộm trách rứa ban nãy chỉ khác là cái nón lá trách chuối của bà ta đã được gỡ ra để lộ một gương mặt kinh dị khiến cho hà không khỏi bàng hoàng vẫn là mái tóc bạc phơ chân tay già nua đến nhăn nhúm nhưng gương mặt bà ta lại là của một đứa bé gái đang nhuyễn miệng cười với hà cô như không tin vào mắt mình lập tức chớp chớp vài cái nhưng quái lạ thay bà ta vẫn mang gương mặt quỷ dị đó nhìn cô ta mà cười lên canh khách quá đỗi kinh hãi hạ đánh chơi luôn cả chiếc vỏ sách bỏ chạy thục mạng đi kỳ lạ thay phiên chợ đang đông đúc ban nãy bây giờ lại trở nên vắng teo xung quanh chẳng có lấy một bóng người để cho cô ta cậu cứu vừa chạy cô ta vừa hốt quản quay lại phía sau thì thấy chẳng còn bà già lưng còng đâu nữa hạ mới chống tay lên gối mà thở ra hồng hộc bất ngờ một bàn tay gầy guộc bóp lấy vai cô một cái thật mạnh từ phía sau khiến cho cô phải la lên kiếp đảm. À, cô, cô ba, cô, cô bị sao mà chạy dữ gì? Là con hầu thấm, nó đang đứng ở cổng chợ chờ cô chủ, thì thấy Hà đang sợ hãi chạy đến, thì đến hội hàng. Nhưng trái lại với thái độ ân cần từ con bé người hầu, Hà quát mắt lên chửi: Má mày muốn hổ chết tao hả? Cút ra chỗ khác đi! Bị chửi quằn, thấm ấm ức lắm. Nhưng cũng không dám hó hé Chỉ đành đứng nếp sang một bên gom đồ đạc Để chuẩn bị mang về Mặc dù đã chạy đi khá xa Nhưng Hạ vẫn cảm thấy bất an vô cùng Không ngừng giáo chát nhìn xung quanh Để chắc mẩm rằng Bụ già quái dị đó không thể đuổi theo kịp Lát sau chiếc xe ngựa cũng đến Chở cả hai chủ tớ của bà Hạ Về lại gia trang nhà hội động Phước Vừa về tới phòng hà đã quăng vội đống đồ lên giường rồi bật dọc quát lớn đứa nào bưng tao ly nước coi khát khô cổ rồi nè ngay lập tức con thấm đang ngồi nghỉ mệt dưới gian bếp mới hốt quãng bưng nước chạy lên cho cô chủ dạ nước đây nè cô ba được rồi mày luôn ra đi người gì mà hôi thế ớn à thấm nghe nói vậy thì ngượng ngùng đưa mũi lên ngửi chiếc áo đẫm mồ hôi của mình đúng là hôi thật Để tránh làm cho Hà phiền lòng, nó cũng nhanh chóng lui ra phía sau. Hà liếc nó một cái, rồi cầm ly nước lên tu ẩn ực. Từng giọt nước mắt lạnh cứ thế làm dịu đi cơn nóng như lửa đốt trong lòng cô ta. Nóng gì tiếc trời thì ít, mà nóng vì cơn sợ hãi băng nãy ở viên chợ huyện thì nhiều vô kể. Đến bây giờ cô ta vẫn không thể hiểu được, trốt cuộc bà cụ đó là cái thứ gì chứ? Là người hay là ma nong vi con so hai ban nay o phien cho huyen thi nhieu vo ke đen bay gio co ta van khong the hieu đuoc rot cuoc ba cu đo la cai thu gi chu la nguoi hay la ma Nếu là người thì ai mà lại có một cái nhân dạng quái gỡ như vậy được Còn nếu là ma Thì chắc chắn là điều không tưởng rồi Vì giống vi von cô ta đâu có tin là chúng tồn tại Nhưng ngoài ra Còn một chuyện nữa mà cô ta vô cùng thắc mắc Tại sao mụ ta lại biết được tên tuổi của cô chứ cho lại còn dám nói ngày mất nữa Bà ta đang định hù dọa cô hay sao Nhưng bà khoan Ngài giáp giận Tháng mậu tuất, năm quý dậu, thì chẳng phải là hôm nay hay sao? Hà bực tức vì mụ già ăn mài dám trù ẻo mình, nên đập tay lên bàn một cái cho bỏ ghét. Tuy nhiên từ dưới tay của cô ta, một đường điêu khắc trên chiếc bàn gỗ đã làm cho cô cảm thấy lạ kỳ. Cô lấy tay ra, châu mắt nhìn về phía dòng chữ được khắc nguyệt ngoạc trên lớp gỗ láng mịn. Nguyễn Thị Bích Hà Mất ngày giáp giận Tháng mậu tuất Nằm quý dậu Ngay khi dòng chữ lộ ra trước ánh mắt của Hà Cô ta mặt đỏ phừng phừng Miệng gào lên từng tiếng rồi bỏ chạy ra phía sau nơi có đám gia nhân vẫn đang chăm chỉ làm việc Đứa nào cả gan Dám tù ẻo tao hả? Bước ra đây Bà cả cùng với Hà và Liễu Cũng nhanh chóng đi đến sau khi nghe tiếng gào rú của Hà Bà cả tỏ ý không vừa lòng Nè, có chuyện chi Mà con làm âm um sầm hết nguyên cái nhà này lên vậy Thấy có mẹ mình Cô ta tức giận chỉ vào đám người làm Rồi vùng vàng nói Đó, má coi đi Có đứa nào nó vô phòng con á Rồi cắt mấy cái chữ để trù ẻo lên bàn kìa Là đứa nào? Đứa nào màu ra đây? Hạ bước lên giữ chị mình lại Cho nội Chị ba bình tĩnh hả? nghĩ không phải họ làm đâu Với họ nào có ăn học ở đâu đâu mà biết chữ chứ Chỉ đừng có trách quan mà tội cho họ Vậy chứ lại ai Là đứa nào Ủa nhà này ngoài tao ra chỉ có mày với hai biết chữ Không lẽ là hai người trù ẻo tao hả Liệu nghe vậy Thì cũng lên tiếng thanh mình cho chồng Ờ có ba Anh Hải đi từ tối qua tới giờ vẫn chưa có về mà Đúng rồi đó Thôi con đừng có bù lù bù loa lên nữa Đâu cái chữ nào ở đâu Để má vô coi thử. Bà cả liền yêu cầu Hà dắt mình đi xem cái dòng chữ kia. Nhưng quái lạ thay. Dòng chữ đã được cắt sâu vào bên trong mặt bàn. Này lại không thấy đâu nè. Mặt bàn bây giờ nhẵn nhụi như mới. Không có bất kỳ một vết trầy nào. Chứ đừng nói là cắt một hàng chữ. Hà nhìn thấy như vậy. Thì mặt mày tái mét. Hoảng hốt tột độ trước những đôi mắt nghi kỳ của người nhà. Cô sợ hãi. Quay sang túm áo mẹ mình Má hồi nãy Chó tràng con thấy Tên tuổi và cả ngày mất của con được khác trên bàn S Sao bây giờ không thấy đâu rồi Có lẽ hồi nãy con đi nắng về Nên trong gà quá cuốc đôi đà, Chứ má có thấy gì đâu Câu nói của bà cả Khiến cho Hà có chút lưỡng lự Nhưng rồi cô chợt lắc đồ ngoài ngoài không, không đúng đâu Lúc nãy con còn sợ lên được mà Không thể là hoa mắt được Thấy chị mình có vẻ mất bình tĩnh Hạ mới trấn ăn Hay là chắc cho chị ám ảnh cái chuyện gì đó Cho mấy tưởng tượng ra như vậy Ám, ám ảnh hả à, Phải rồi Chợ bà, bà già con, con nít Hạ liên tục nhắc đi nhắc lại những từ không rõ nghĩa Rồi thét lên kinh hải Bỏ chạy ra khỏi phòng Cô ta không còn giữ được vẻ kiêu sa. Quyền quý như mọi ngày nữa Mà trở nên vô cùng bấn loạn Thấy chị mình đang sợ hãi nếp vào trong góc nhà Hà chạy tới an ủi à, có chuyện gì vậy chị? Chị chị bị sao vậy? Thắm đứng từ xa Thấy cô chủ bị như vậy Thì trung trung lên tiếng Dạ, bấm bà với cô Tư Mà hồi lúc nãy đi chợ Là cô ba đã bị như vậy rồi Vậy bây với cô đã gặp cái gì ngoài chợ chứ Dạ lúc con đi với cô thì bình thường lắm Nhưng mà cái lúc cô kêu con ra đầu cổng chợ để chờ Để cô tự đi á Thì cô đã bị như vậy rồi Bà cả mới lo lắng Quay nhìn sang ông hội Bây giờ tính sao đây ông Trái với thái độ của vợ mình Ông chỉ hờ hững nói một câu Thì nó bệnh thì kêu đốc tờ đi chứ gì nữa Thôi Đứa nào vô xoa dầu cho tao coi Dạo này không hiểu sao dứt đậu hoài vậy đó Nói xong Ông cũng quay bước vô trong phòng Bà cả tức lắm Nhưng chỉ đành hậm hực nhìn theo Mà không dám nói gì thêm Hạ bên dưới đang dỗ dành chị mình Thì ngước lên nói với bà cả Ờ, con nghĩ cha nói đúng đó mà Tạm thời mình kêu đốc tờ tới Để chơi chuẩn bệnh cho chị trước đi Rồi sau đó tính tiếp à Bà cả gật đầu Kêu gia nhân đánh xe đi mời đốc tờ Còn Hà thì nhanh chóng chiều chị trở về phòng Thấy Hà đã có chút bình tĩnh trở lại Hà định để cho chị yên tĩnh nghỉ ngơi Nên dằn dò vài câu Rồi định quay đi Thì Hà lập tức bật dậy níu lấy cái tay của Hà Không cho cô đi Hà ngẩn cương mặt đã lấm lem lên Nhìn em gái của mình Với đôi mắt hoảng sợ tột cùng Tối này Tối này nó sẽ tới đó Nó là ai? Chị nói chi em không hiểu chi hết Hà như cố tình tránh né khỏi câu hỏi của cô Miệng vang lưng Hà, chị, chị xin em Xin em cứu chị với Chị, chị chưa muốn chết đâu tôi được rồi Em sẽ giúp chị mà Chị bình tĩnh lại đi Sau lời nói của Hà Hà như được trấn ăn Cô bắt đầu điều hòa lại hơi thở Thái độ cũng trở nên bình tĩnh hơn trước Thế vậy hà cũng cảm thấy yên lòng phần nào sao rồi đốc tờ con gái tôi bà yên tâm đi cô chỉ là nhất thời quản sợ chỉ cần điều trị tâm lý một thời gian nữa, ắt hẳn sẽ trở lại bình thường thôi nghe đốc tờ nói thế Bà cả cũng thấy phấn chấn lên hẳn Vội vàng đưa tay nhận lấy mấy vị thuốc Ông đưa cho Kèm theo lời dặn dò: Đây là thuốc an thận Khi nào cần thiết lắm Thì bà cho cô uống một viên đi cô ngủ Thôi tôi về đã Có chuyện chi thì bà cứ cho người đến tìm tôi Bà cả cũng cùng với gia nhân Cha đưa ông về Cho quay sang nói với hạ Thôi con về nghỉ ngơi đi Để má biểu sắp nhỏ Coi sóc chị con cho Tội nghiệp con gái của má Từ sáng tới giờ không có phút giây nào ăn ổn ra Hạ đưa tay nắm lấy đôi tay của bà Rồi cười hiền <cười> Con không thấy mệt gì hết á má Con ở lại đây trong chừng chỉ Con thấy chỉ còn sợ Có con chắc sẽ bình tâm lại thôi Má đừng có lo nữa nha Bà cả âu yếm nhìn đứa con gái Rồi chợt thở dài Hạ là đứa con thứ ba của bà Cũng là đứa phải chịu thiệt thòi nhất Khi cô sinh ra đời đã chịu sự ghẻ lạnh của chính cha ruột. Rồi càng lớn, tính tình càng hiền lành. Chuyện gì cũng nhẫn nhịn, chịu đựng một mình. So với Hải ăn chơi trát tán, hay Hà chảnh chòe, động đảnh, thì Hà là một đứa con gái hiện, nết na, lại được lòng hết thảy mọi người xung quanh. Duy chỉ có một chuyện, bà vẫn chưa hài lòng với Hà. Đó chính là việc cô đã tự bỏ chuyện đi du học cùng với Hà. Còn nhớ lúc đó, bà đã hết lời xin chồng mình để chịu chi ra số tiền lớn đưa hai đứa con gái đi du học. Bởi bà muốn tương lai của chúng sáng lặng, chứ không như anh của chúng. ý vào gia đình quyền thế mà nhiễu điều sinh sự đủ chuyện. ấy vậy mà hạ lại viện đủ lý do chỉ để được ở lại mà phụ giúp trong nâm gia đình. Tuy có chút thất vọng, nhưng cũng không khiến cho bà ngừng thương con gái. Nghĩ lại chuyện xưa khiến cho bà có chút xúc động. Đôi tay trong vô thức lại mần mề mái tóc của con. <cười> má ơi, con có chuyện muốn thưa với má. Bà cả nhìn con như thể chờ đợi. Chẳng biết hạ định nói gì, nhưng gương mặt lại hiện lên đôi chút sự thẹn thùng. Cô ngập ngừng. Dạ thưa má, con muốn thưa với má là... con với anh... Chưa kịp dứt lợi, thì tự bên trong phòng... Hà bỗng trở nên điên loạn, không ngừng chửi rũa. Bà, bà đi ra cho tôi! cút đi! Cúc đi! Nghĩ chuyện chẳng lành, cả hai mẹ con vội vàng chạy vào trong để xem xét. Bên trong căn phòng của Hà, mọi thứ đều trở nên hỗn loạn. Hà liên tục đập phá, ném đồ đạc về phía bà hai, đang đứng nếp ở góc phòng. Còn bà ta thì với một cương mặt thất thần, đầu tóc rối bời như kẻ điên, Miệng liên tục lẩm bẩm. <cười> Tối nay, giờ tí, mày sẽ bị nó bắt đi. <cười> mày, mày trốn không thoát đâu. Bà ta liên tục nói ra những câu vô nghĩa như vậy, rồi cười the thế lên như một kẻ điên. Bên kia hà càng trở nên kích động hơn, có quằn hoài rồi đạp đổ mọi thứ trong tầm mắt. Bà cả thấy vậy thì hốt hoảng chạy tới ngăn hà lại Còn hà thì đến đỡ bà hai Đang ngồi co ro trong một góc Má hai à, sao má lại đây vậy? Bà ta nhìn hà bằng đôi mắt có phần ngây dại Đôi môi khô khóc Thốt ra mấy lời khó hiểu Đó, nó sẽ tới đó Nó sẽ không tha cho ai đâu Chạy đi, chạy đi, chạy đi Rồi bà trở nên quẩn trí Xô Hạ ngã xuống đất Cho bỏ chạy ra khỏi căn phòng Phía bên kia Hạ vẫn chưa thể trở lại bình thường Luôn miệng gầm gừ như loài giả thú Bà cả thấy vậy Mới voi lấy ra thuốc ăn thần Mà đốc tờ đưa cho Nhét vào miệng cô Hạ Bắt cô uống Chốc lát sau thuốc ngắm Hạ cũng dần chìm vào giấc ngủ Thì hai mẹ con mới thở phào nhẹ nhõm đi phần nào Sao con tôi lại khổ như vậy chứ Tự dưng đang yên ổn Mà lại xảy ra cái cớ sự này Tâm trạng của Tư Hạ cũng theo nỗi lo ấy Mà trùng xuống Giờ đây giải quyết những chuyện trối tren trong gia đình Mới là điều cần thiết Vì vậy cô cũng gạt chuyện đôi lứa sang một bên Đưa tay nhẹ nhẹ vuốt lên lưng mẹ Thôi, má đừng có lo nhiều quá Chuyện chi cũng sẽ có hướng giải quyết mà Má nên bảo trọng sức khỏe của mình tôi để má về tụng kinh cậu an cho nhà Con ở lại ngó chừng chị nghe chưa à, Đây nè thuốc an thần nè Lát nữa nó có chuyện gì mất kiểm soát đó Thì con cho nó uống một viên nha Cỡ mà nó làm quá đó Thì con hồ hoáng lên cho mọi người tới Con cũng chợp mắt chút đi Hạ cầm vị thuốc trên tay Gật đầu vân dạ Rồi tiễn mẹ về phòng Sau đó quay về nằm kế chị gái của mình mà ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Đến nửa đêm, thì gió càng ngày càng thốc mạnh vào căn phòng nhỏ, khiến cho Hạ chật bừng tỉnh giấc. Cô nhìn sang, thì vẫn thấy chị mình đang ngủ say, thì có chút yên lòng. Cô ngồi dậy, bước đến khép lại cánh cửa sổ, đôi tay chưa kịp chạm vào cánh cửa gỗ, thì bất ngờ, một đôi bàn tay nhỏ bé trắng hiếu từ đâu chụp vào bàn tay của cô. Chưa kịp hoảng hồn vì hơi lạnh từ đôi bàn tay quái dị đó Thì từ trong đêm đen dày đặc Một gương mặt trẻ con trắng bệch Với đôi mắt đỏ trực như máu hiện ra ngay trước mắt hạ Điếng hồn, cô trợn mắt kêu lên tất thanh Nhưng tiếng kêu chưa kịp thoát ra Thì đã gì quá sợ mà ngất liệm đi Bóng ma từ từ lướt vào bên trong căn phòng Rồi đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía hạ miệng bắt đầu móc máy những câu nói ma mị. <cười> Nguyễn Thị Bích Hà Đêm qua, mặc dù đã được Hạ khuyên đi ngủ sớm, nhưng bà cả vẫn mãi tụng kinh tới gần sáng mới chập mắt được đôi chút. vừa ngủ dậy, bà liền bước đến xem hai đứa con gái như thế nào. Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, Thì một cánh tượng hải hùng đập vào ngay mắt của bà Ngay dưới nền đất là Hạ đang nằm sóng xoài Còn trên đầu của cô Là thi thể của Hạ đang bị treo lũng lẳng Bởi một sợi dây thần Cương mặt cô tím tái Nhằn nhúm đến cắt khổ Tai chân thì co góc lại Tựa hồ như đang muốn níu kéo thứ gì đó thung guong chắc chẳng biết chó ở đen cac Mà cứ thổi vào chiếc váy hoa cô đang mặc cùng với mái tóc bù xù cứ phất phơ trong không khí tạo nên một hình ảnh ma mị đến mức bà cả ngay khi nhìn thấy đã phải té ngay xuống nền đất bà thét lên một trạng kinh hãi ngay lập tức ai nấy đều đến chứng kiến cái chết ghê rợn của hà cùng với khoảnh khắc bà cả như mất hết lý trí ôm lấy xác con mà gào khóc thảm thiết tiếng ồn ào tiếng trên khóc khiến cho hà cũng dần dần hồi tỉnh Chà khi biết được hết mọi chuyện, cô như muốn ngã quỷ đi tại chỗ. Hôm nay dân trong sớm, lại một lần nữa nghe tiếng kêu gào, khóc lóc thảm thiết phát ra ở nhà hội đồng Phước. Hỏi ra mới biết, cô ba Hà tối hôm qua bỗng nhiên treo cổ chết trong phòng. Lạ một chỗ, em gái của cô là Tư Hạ thì bị ngất xỉu nằm kế bên mà chẳng hay biết gì. Thế là mọi câu chuyện quỷ dị lại được dân trong dùng truyền tay nhau. Chấn động cả năm kỳ lục tỉnh Bà cả nằm bên cổ quan tài của con gái Mà vật và vật vờ Miệng không ngừng kêu khóc thảm thiết Khiến cho ai chứng kiến đều phải thắt gan thắt ruột Tư Hạ đứng đó Tay chấp lên trước dì ảnh của Hạ Mà nất nhẹn Chị ba Em xin lỗi chị Em không bảo vệ được chị Chị thứ lỗi cho em Mắt cô như bị hoa đi vì đã khóc từ sáng tới giờ. Lòng cô đau như cắt khi phải chứng kiến cái chết của chị mình, trong khi mình lại ở ngay đó. Nếu như cô không yếu đuối, không nhu nhược, thì đã có thể bảo vệ được cho người chị của mình rồi. Dù cho Hà có không được lòng mọi người vì tính ích kỷ kiêu kỳ của mình, nhưng tuyệt đối cô luôn đối xử rất tốt với Hà. Là chị em song sinh, cho nên nhiều lúc kẻ ác ý đi so sánh hai chị em, Cho chẳng hạ chỉ là một cô gái quê mùa Không có học thức như hạ Nhưng chỉ cần ba hạ ở đó Thì lập tức cô sẽ đứng ra bảo vệ cho em gái Trước miệng lưỡi độc địa của thế gian Trong mắt tư hạ Ba hạ chính là một hình mẫu mà cô luôn muốn hướng tới Tự do, phóng khoáng, dám nghĩ dám làm Tương lai sáng lạng phía trước đang chờ đón cô cái vậy mà giờ đây ba hạ đã phải vùi mình nơi mồ sâu đất lạnh này Tại sao? Tại sao người chết không là cô? Tại sao không để cho cô bảo vệ chị mình một lần chứ? Tại sao ông trời lại khắc kiệt với gia đình cô như vậy? Trùng tan cái gì? Tại sao lại là gia đình của cô? Sao lại có một chuyện vô lý đến như thế chứ? Đang lúc cô quay đi để lau hàng nước mắt đã bị khối nhang làm cho cây xẻ. Cô lờ mờ nhìn thấy một người thanh niên đang đứng ở bụi cây gần đó không ngừng tra hiểu cho cô. Thì ra là Trọng, chắc anh hay tin nên định đến đây tìm cô an ủi đi mà. Tứ Hạ vội lau nước mắt, chờ cho không có ai để ý thì lén chạy tới chỗ Trọng đang đứng. Sao anh lại thế đây? Hạ có chút lo lắng, miệng hỏi nhưng mắt thì không ngừng đảo qua đảo lại để tránh tai mắt của người khác. Trọng vội trấn an người yêu. Ừ, anh tới đi thấp nhang cho Hạ hà có phần hơi khó chịu lỡ cha má biết chuyện này thì chết em đó mà thôi anh lỡ tới rồi thì vô đi chồng nhìn cô mỉm cười đôi tay nắm lấy tay cô mà âu yếm an ủi đâu vậy chứ cúc lạnh muốn tới để xem em có bình an hay không em không sao thơm đi vô trước đã lát nữa thẳng vô nghe không kéo cha má lại xin nghi chưa kịp để trọng trả lời Cô đã dồi vàng quay bước vào trong nhà Để lại anh mãi nhìn theo bóng dáng Người con gái nhỏ bé Và lòng đầy thương cảm Rồi chừng một lát sau Anh cũng quần áo tươm tất Bước vào thắp cho người xấu xố nén nhăn Ông hội đang ngồi trên bộ trường kỹ Thấy Trọng bước vào Mà cứ đứng đó nói chuyện với Tư Hạ Thì thắc mắc hỏi ờ, cậu đây là Trọng gật đầu chào rồi lấy phép thưa Dạ chồng Hội, tôi đương là thầy giáo ở huyện Bình, trước là bạn của con gái ông. Ờ, trời vậy? Mà bạn như thế nào? Bạn chỉ đưa nào? Nghe giọng điệu, chồng cũng loán thoáng hiểu được ý của ông ta. Anh gượng cười nhẹ nói. <cười> dạ, à, tất nhiên chỉ là bạn chỉ cô ba thôi thưa ông. Ông Hội chợ cười khẩy, ánh mắt kinh miệt nhìn trọng. Bạn bè bình thường thì được Chứ mà đừng có như mấy cái thằng khố trách áo ơm Mà học đồ trèo cao luôn đó Trọng đã chồng có hơi khó chịu trong lòng Nhưng cũng nhanh chóng kiềm chế lại <cười> Dạ Cảm ơn ông Hội đây đã nhắc nhở Nhưng có điều nói như vậy trong tăng lễ on ong hoi đi đa là không nên cho lắm <cười> Chết là hết Lễ nghĩa làm gì cho mệt Thôi cậu đây chơi một lắc Rồi tranh thủ về giùm tôi nha Tôi vào trong nghỉ ngơi một chút. Không tiễn. Rồi ông ta quay bước vào bên trong. Kêu thằng gia đình đến. Rồi dặn dò nó mang thuốc vào phòng cho muốn. Vì chẳng hiểu sao. vào gần đây lúc nào đầu của ông ta cũng đau như bú bổ. Nhưng khi bóng lưng ông ta dựa quốc chặn. Thì trước sân bắt đầu xảy ra tiếng cãi vã. Trọng quay ra thì nhìn thấy hải. Cậu hai con nhà hội đồng đang lớn tiếng. Bà cạn tôi là cái gì? Vợ con Hà nó chết rồi Sớm muộn gì cũng tới tu thôi Bây giờ má kêu ông chia gia tài liền cho tôi đi Để tôi đi qua xứ khác ở Chứ không leo lại đây chút quả hay chi Trời ơi Mày làm như má muốn xảy ra cái cớ sự này lắm vậy Chuyện gì cũng phải để má thủng thẳng mới được chứ Con ba nó còn chưa được chôn cất Mày làm cái gì vậy Hải Trời ơi Sao lại đối xử với tôi như vậy há dường như không muốn nghe những điều bà cả nói Hắn lộn lộn lên Tôi không cần biết Tôi là con trưởng nhà này Là cháu đích tục Là người kế tục khương đăng cho cái nhà này Tôi phải giữ cái mạng của tôi chứ đâu Ở một ngày nguy hiểm một ngày Má phải xử lý cho tôi liền đi Má Má không còn hơi sức nữa hãi à? Bày thương má mấy đừng có như vậy nữa mà Má xin con đó Hạ thấy tình cảnh đó Thì không thể nhìn nổi nữa dội vàng lên tiếng vừa phải thôi chứ Chị ba còn chưa được trông cất tử thế ba Anh còn làm một chuyện rối trang hơn nữa là sao Mày có biết nhà mình đang bị trùng tan không Thứ tư Là cái chết thứ tư chung chưa đầy trên hon nua la năm rồi đó Rồi sẽ tới lượt tao Tới lượt mày Má và cả ông nữa Ngày nào còn ở đây Thì tao chết là cái chắc. Bây giờ dễ quá mà Mày kêu ông Di gia tài lại cho tao chút ít Tao qua xứ khác đi làm ăn Tao thì toàn mạng Còn nhà mình thì vẫn có người nói giỏi Muốn cái gì đó Tất cả mọi người đứng ở đó Nghe được những lời đó thì căm tức lắm Nhưng đại đa số Chỉ là những kẻ ăn người ở Hay tá điện cùng với dân làng đến tắp nhang Nên cũng chẳng ai dám nói gì Hạ tiếp tục nói Anh đừng có mà quá đáng Sao anh chỉ biết nghĩ cho bản thân của mình vậy Bao nhiêu năm qua anh gây bao nhiêu chuyện cho nhà này rồi Chưa đủ sao Mày có quyền gì mà nói Cút ra chỗ khác đi, để tao nói chuyện với mắt. Nói xong, hắn đẩy hạ tra xa, khiến cho cô xích té. May mắn là Trọng chạy đến, đúng lúc đỡ được cô. Anh liền hỏi han xem người yêu mình có sao hay không, cho mấy trừng mắt nhìn hải. Anh làm gì? Sao lại đi động tay đồng chân với đàn bà con gái chứ? <cười> Nó là em tao, tao có quyền. Trọng siết chặt tay, như cố gắng kiềm chế. Anh chẳng chắc... có cái quyền nào hết Anh đã có trách nhiệm trong cái nhà này chưa Ngay lúc này người thân của anh á Cũng đang cần anh đồng lòng Để mà xử lý những chuyện này Vậy mà sao anh hiền nhát Anh ích kỷ chỉ nghĩ tới bản thân mình Tại sao trên đời lại có một tên đàn ông Vừa du nhược vừa khốn nạn nhanh chứ Trọng nói thật lớn Như để tất cả mọi người đều nghe được Những tội trạng của Hải Mỗi lời nói, cử chỉ của anh Đều là sự dồn nén Khi bao nhiêu năm qua Kể từ khi quen biết Hạ, anh đã phải chứng kiến vô số lần cô bị ức hiếp, đến mức chỉ có thể khóc trấm trước trên vai anh. Cho những lần chỉ vì bên chị dâu mà Hải không tiếc thượng cẳng tay, Hạ cắn chân với cô. Anh biết hết, mặc dù cô cố giấu nó đi, nhưng chỉ cần là người thương thì có vết sẹo sâu kín nào mà không nhìn thấy chứ. Từ lúc đó trọng đã hứa với lòng mình, một là sẽ dạy cho Hải một bài học hai là sẽ đưa Hạ đi xa Trời có căn nhà ngục tù đó Và hôm nay Anh đã làm được một điều Mà không phải bất kỳ người con trai nào cũng làm được cho Hạ Đó là đứng ra bảo vệ cô Nối tay cô những điều cô muốn nói Sẵn sàng che chở cô trước mọi sát thương bên ngoài Bất giác Trọng trong mắt Hạ Lại trở nên anh hùng Và trường nghĩa hơn bao ve co noi thay co nhung hết Hải bị chửi trước mặt bao gio het hãy người Thì tức giận lắm Hắn gào lên kêu gia đình tới Để bắt lấy trọng Mặc cho bà cả và tư hạ cố gắng ngăn cản Nhưng cơn điên của hắn đã lên tới định điểm Ngay cả vợ hắn là liễu khuyên nhũ Hắn cũng chẳng nghe Thì nói tới ai Ngay lúc này Ông hội nghe ồn ào Thì đi ra quát Nè Tụi bay tính lầm loạn phải không Hải thấy có cha mình Thì sẵn trớn hắn nói luôn À cha đây rồi Má không nói thì để tôi nói Chà, tôi muốn chia gia tài Để mà sang nguyện bên bằng ăn Căn nhà này không còn ở được nữa rồi Mày nói cái gì? Mày kêu ai chia gia tài? Ông hội liếc đôi mắt sắc lạnh Phà chút sát khí về phía thằng con trai Hải liền nói Thì trước sau gì cái gia tài này cũng là của tôi Chia muộn Chia bằng bây giờ cho chia cho tôi luôn đi Mà tại sao mày phải qua huyện bình Bộ nhà này không đủ chứa vợ chồng bay hay gì Trước câu hỏi của ông ta Hải có phần ấp úng Một lát sau mới lên tiếng Ừ Thì nhà này bị trùng tan rồi Bộ cha không biết sao Tôi không bỏ cái làng này đi Lỡ như chết Thì nhà này tuyệt tưởng tiền tu luôn gì Hải vừa mới dứt lời Ông hội đã nắm chặt cây gậy trên tay tới mức trung lên bần bật vì tức giận ông trợn mắt nhìn sang cả bà cả tư hạ và những người xung quanh chồ quát mẹ đó đứa nào đồn nhà tao bị trùng tăng, tao bắn bỏ hết đó bay đâu đem súng trên đây cho tao bà cả hốt hoảng vội vàng chạy lên năng nỉ kìa mình có chuyện gì từ từ nói mà đang có khách bên dưới đồng lắm nhưng ông hội vẫn không ngu dần chút nào mặt đằng đẵng sát khí vậy thì đứa đầu dám đi đồn nhà này có trùng tang ba phải không bà cả nghe chồng nói thì tủi thân đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn ông chừng lát sau bà mới nghẹn ngào nói bữa nay là đám tang của con gái mình tôi gian mình đó, tôi xin mình để cho tang lễ làm xong thì mình tính chuyện chi cũng đặng mà Nhưng ông hội không những không động lòng Mà chỉ lạnh lùng nói Thôi được rồi Tao sẽ truy cứu sao Còn mày Không có đi đâu hết Muốn đi thì đợi tao chết đi đã Rồi ông cũng quay gót vào bên trong Bó lại một đám người hoang mang ở bên ngoài Kẻ thì tức tối Người thì đau lòng không nguôi Chồng cũng ở lại phụ giúp một chút Rồi nhanh chóng xin cáo tự bởi không khí trong căn nhà này khiến cho anh cảm thấy rất ngợp. Không chỉ là phần không khí ảm đạm, nhớm màu tang thương, mà còn là những ánh mắt, những cử chỉ, những cách cư xử của người trong nhà này khiến cho anh cảm thấy không quen. Càng nghĩ, anh càng cố quyết tâm kiếm thật nhiều tiện hơn để đưa tư hạ rời khỏi nơi đó. Đám tang diễn ra trong vòng 4 ngày, trong không khí u ám. Để tránh điều tiếng, Ông hội cũng không bố cáo trình trang mà chỉ nói với một vài vị chức sắc lớn trong vùng. Mà tất nhiên việc cô Ba Hà tự tử cũng không phải nguyên nhân cái chết ông công bố với thiên hạ, mà thay vào đó là lý do cô bị bào bệnh mà qua đời. Nói là như thế, chiếc tai mắt thiên hạ đầy rẫy ra, ai mà chẳng biết nhà ông hội dạo gần đây bị trùng tăng, khiến cho từng nhân mạng đều chết đi đột ngột. Bà Hai thì phát trồ phát dậy, người làng còn đồn đại với nhau chỉ vì bà sáu dám xen vào chuyện gia đình của họ nên cũng bị bà lây Và chết thảm một đồn mười mười đồn trăm chẳng mấy chốc mà chuyện gia đình ông hội đồng phước đang lâm vào thảm kịch trùng tang tương tự như gia đình phú hộ năm nào lại ồ ạt khiến cho dân tình dậy sống bà nói nào đâu phải chuyện phi lý hay là người ta đơm đặc bị chuyện đâu đó là sự thật bằng chứng là sau cái chết của bà Sáu Thầy Đồng Thì bà cả vẫn tráo triết tìm kiếm Thầy giỏi Để giúp gia đình vượt qua tai ương Cuối cùng chẳng biết ai mất mà bà cũng mời về được một vị thầy pháp ông thầy này giống là đệ tử chân truyền tám đời có dòng họ tu luyện trên thất sơn là thầy năm thầy năm có pháp lực vô cùng cao cường mọi yêu ma quỷ khoái dù có mạnh son la thay nam thay mấy Đều bị Thầy thu phục dễ như trở bàn tay Vì vậy đối với những ai muốn mời thầy để phục sự Thì phải chi tiền thật hậu hỉnh Thầy mới làm Chứ thầy không giúp công công cho ai cả Lẽ dĩ nhiên Sau khi bị bà cả thuyết phục Thì ông hội cũng chịu bỏ ra một số tiền lớn Để mời vị thầy năm đến Diệt trừ mầm móng tai họa Mang tên trùng tăng liên tán kiệt Bà hai đang ngồi bên khung cửa sổ Đôi mắt thất thần nhìn xa xăm trong hư vô miệng cứ liên tục lẩm bẩm hoa hoa ơi về vậy, vậy ma hả con tuyệt nhiên trước mặt bà ta chẳng thấy ai cả mà chỉ có bóng đen tĩnh lặng cùng với tiếng gió rì rào cái vậy mà cũng khiến cho bà ta có thể vui mừng đến mức rơi nước mắt như là thực sự nhìn thấy con gái mình trở về đôi mắt bà hai tráo hoảnh nhìn vào khung cửa Hai tài vô thức chịa ra ngoài cửa sổ như muốn thoát ra cơn tuyệt vọng. Trong tiềm thức, bà cảm nhận được con bà đang ở bên cạnh bà, ôm bà, vốt ve bà và nói cho bà nghe điều gì đó. Bà hai lúc này mắt trợn tròn, lỗ tay ghé sát lại cánh cửa ba om ba vuốt ve muốn nghe không sót một chữ nào. Nhưng làm gì có ai? Có thứ gì để bà nghe thấy? vậy mà bà vẫn cứ liên tục gật đầu như đồng tình với thứ gì đó ờ ờ má hiểu rồi má biết rồi à, được má làm được mà ngay khi vừa dứt câu nói người bà hai bắt đầu trở nên méo mó đến dị dạng gương mặt khắc khổ lại nổi lên vô số đường gân máu chằng chịt khắp nơi ánh mắt như kẻ dại dần dà chỉ còn lại một khoảng đen di dang guong mat cat kho lai noi len vo so đuong gan mau chang chit khap noi anh mat nhu ke dai dan gia chi con lai mot khoang đen nho be Rồi chẳng biết bà ta lấy ở đâu ra một con dao nhỏ sắc lẹm. Dưới ánh trăng mỏng mạnh yếu ớt, con dao phát ra chút tia lạnh lẽo đến đáng sợ. Bà đặt nó xuống một bên, nằm ngửa trên bàn, đôi mắt hoang dài nhìn lên trần nhà. Rồi bất ngờ, bà đâm con dao liên tiếp vào đôi mắt của chính mình. Từng nhát, từng nhát dao cứ bổ xuống gương mặt đang bè bét máu của bà. Lúc này bà ta không còn cảm nhận được nỗi đau nữa Cả cơ thể bắt đầu trung chảy mà đứng lên Bước từng bước đi xuống dưới nền đất Nằm dài ra Máu vẫn nhỏ tông tổng Theo từng bước chân loạn nhịp của bà Rồi bà bắt đầu lấy máu từ chính đôi mắt của mình Viết lên trên sàn Tên của bà ta Nguyễn Thị Cúc Mất vợ tức. Từ từ trong không khí Bắt đầu lùa vào trong phòng nhiều hơn Bóng đen cũng theo đó mà len lỗi vào Mọi thứ như chìm vào trong bóng tối Hình ảnh bà hai cũng trở nên mờ ảo Tất cả đã bị bóng đêm nuốt trọn lấy Hà giật mình thức dậy trán cô lắm tắm mồ hôi Cô điều hòa một chút hơi thở Cho vội vàng bước xuống giường uống chút nước Với hy vọng Nó sẽ đem nỗi sợ hại ấy Cùng theo xuống dạ dậy Giấc mơ đó là sao chứ Tại sao lại kê trợn đến như vậy Ngay lập tức cô đi qua Bên phòng bà hai để xem thử Đứng trước phòng Cô cố trấn tĩnh bản thân Và nếu có chuyện gì xảy ra Thì cô cũng phải thật bình tĩnh Nghĩ như thế, cô mạnh dạng đẩy cửa bước vào. Căn phòng vẫn bình thường và có phần tương tất hơn. Bà hai vẫn ngồi đó, y phục gọn gàng. Tóc đã được bới lên trong như những ngày bà còn là bà hai đứt cao vọng trọng. Hà có chút giật mình khi nhìn thấy bộ dạng này của bà. Ngay cả thần sắc có vẻ phấn khởi của bà nữa. Hà cũng có chút nghi nhu the co manh dan đay cua buoc vao Cô dè dặt bước đuc cao vong trong ha co chut giat minh chăm chú nhìn bà cho hỏi M Má hai Bà hai nhìn hạ đang nhìn mình Với đôi mắt nghi hoặc Thì chỉ mỉm cười Nhẹ nhàng nói Bộ nhìn má lạ lắm hả à, Dạ không Chẳng qua là Thiệt ra mấy bữa qua đó Má đã thông suốt Dài chuyện Nên má sẽ cố gắng sống tốt để con hòa nó được an lòng nơi chính suối. Vừa nói, bà vừa đưa đôi mắt ngân ngấn nước nhìn hạ, khiến cho cô không khỏi động lòng. Chưa kịp để cô nói thêm, bà nhanh chóng nắm tay cô kéo đi. Thôi, bữa nay má muốn ăn sáng với con. Xuống bếp đi, để má dặn nhà bếp họ làm. Đi thôi con. Hạ ngập ngừng, cô níu lại, giọng trung trung. Nhưng mà chưa có lệnh của cha mà má Bà hai quay sang nhìn hạ Cho kẻ mỉm cười. cười Chẳng phải cha con nói Khi nào má hai bình thường Thì sẽ cho má ra ngoài trở lại hay sao Sau mấy ngày đường đưa tên gia đình lên thất sân Thì cuối cùng cũng đã đón được thầy Năm Đến gia trang của hội đồng Phước Ngay những bước chân đầu tiên, thầy Năm đã có những dự cảm chẳng lạnh Từng hồn đá viên sổi hay mỗi người ở đây Dường như đều mang trong đó một luồng âm khí dày đặc Đến nổi khiến cho ông ta suýt ngợp thở Nhìn một lát, ông ta lắc đầu ngán ngẫm Đang định quay về, thì bà cả dội vàng chạy ra níu tay Dạ khoan đã thầy à, sao thầy không vô nhà Thầy tính đi đâu vậy thầy? Ông ta nhiều mắt Lắc đầu ngoài ngoài nói Nhà bà trùng tan nặng lắm rồi Bây giờ âm khí đã chiếm gần hết cả căn nhà Nè bà coi đi Ngay cả mặt của bà giờ đây Cũng xám đèn hết trơn rồi Chết chặt Bà cả sợ hãi đến mức như sắp khóc Đôi tay đang nắm lấy vạt áo của thầy Năm Lại tra sức siết chặt hơn nữa Dạ con xin thầy Con gian thầy Xin thầy cứu giúp lấy gia đình con với Trời ơi bỏ trả đi Tôi cũng chưa có muốn chết đâu Bà thả ra đi ơi da Lúc này bà cả như kẻ sắp chết đuối Vớ được khúc cây Bà dùng hết sức lực níu kéo lấy người đàn ông phía trước Miệng không ngừng gào khóc Tứ hạ thấy mẹ mình như vậy Thì rồi chạy tới đỡ bà dậy Rồi gắt lên với ông thầy Nè Ông vừa phải thôi chứ Má tôi đã bỏ hết tung nghiêm sinh ông Vì mà ông dám khước từ sao Ông muốn cái gì Thấy hạ tức giận Ông ta có chút nhẹ giọng, Ê tiểu thư ơi là tiểu thư Đâu phải tôi không muốn giúp gia đình cô đâu ra Mà bởi vì tôi không có đủ sức Mới chết chứ Bà cả vẫn không buông vạt áo ông ta ra Mà nói trong nước mắt Tôi gian thầy mà Xin thầy giúp gia đình tôi chứ Bao nhiêu tiền tôi cũng trả được cho thầy nữa. Tôi xin thầy đó Nghe đến chữ tiền, mắt ông ta bất giác sáng trở lên. Hắn giọng một cái, ông ta nhẹ nói. Ờ, bà nói thật chứ, bao nhiêu cũng chi sao. Bà cả vội vàng gật đầu lia lia. Hạ đứng ở kế bên, khó chịu ngăn cản mẹ mình. Má à, sao má lại hứa với ông chứ? Lỡ như ông không làm được thì sao? Thấy Hạ có vẻ xem thường mình, ông ta gần giọng khẳng định. Dạ thưa cô tiểu thư đây Dẫu sao tôi cũng là thầy Pháp nổi danh một chung đó đạt Má cô chi cho tôi số tiền lớn Thì cũng phải biết khả năng của tôi chứ Thấy bà năng nỉ tôi cũng mũi lòng Thôi bây giờ vậy Nếu mà tôi giúp cho bà Thì bà phải trả cho tôi một trăm lượng vàng Sao? Bà chịu không? Bà cả nghe thấy con số đó Thì có chút hoang mang lo ngại nhưng rồi bà đành phải ngậm ngùi đồng ý trước sự phản đối của hạ. Chẳng biết bà dùng cách nào để thuyết phục ông hội, nhưng chiếc chừng canh giờ sau, giấy khế ước đã được soạn sẵn đưa cho lão ta. Chỉ cần mọi chuyện thành công, tất cả tính mạng của gia đình bà được bảo đảm, thì nghiễm nhiên, ông ta sẽ nhận được những gì mà ông ta muốn. Theo lời thầy Năm, ngay trong tối hôm nay phải thi pháp tại huyệt mộ của mẹ chồng bà cả để giải trụng. Tất cả thành viên còn lại trong nhà đều phải tập trung lại để cho ông ta làm pháp sự Giờ hợi hôm đó, một chiếc bàn lớn được đặt ngay trước mộ phần của mẹ ông hội đồng trong khu mã gia tộc Trên bàn bài la liệt đủ thứ, từ giấy tiền vàng mã, nhang đèn cho đến hai con gà sống đều sắp xếp đối xứng hai bên Ông thầy năm đang cầm cùi bài biện lại một số thứ thì không quên quay sang hỏi bà cả Cả nhà đã tập trung đầy đủ chưa bà. Bà cả đứng nhảm đếm cho vội vàng trả lời. Dạ đã đủ rồi thưa thầy. Tốt, các người chờ một chút. đến giờ tí chúng ta sẽ bắt đầu. Ông hội đang ngồi trên một chiếc ghế dựa. Tay không ngừng xoa lên hai bên thái dương. cáu gắt mà nói. Làm cái gì làm lẻ lên đi. Mẹ mày. Trước giờ tao chưa từng chờ đợi đứa nào đâu đó. Ông nằm nghe thấy thế thì thở khị một cái rõ mạnh định đáp trả lại. Thì bà cả đứng kế bên đã vội xua tay vút giận rồi quay sang gắt nhẹ với ông hội. Trời ơi mình ơi tôi đang nỉ gãy lưỡi người ta mới chịu giúp mình đó. Mình làm ơn làm phước nhịn giùm tôi một chút thôi. hãy đứng gần đó thấy mẹ mình có vẻ xem chồng lão thầy Pháp kia nên cũng trai chịu khó chịu lắm. Hắn trịch thường nói. Mà bằng chi mà mới đi sợ cái thằng cha đó chứ? Chắc chỉ là mấy cái thằng bị bọn thôi, chứ có tại cán gì. Ông năm nghe hai nói vậy thì tức tối lắm. Ông ta quăng mạnh thanh kiếm gỗ đào xuống đất, rồi mạnh dạng nói: Bà ca, tôi muốn giúp bà lắm, nhưng mà người nhà của bà ai cũng nói lời trái tài qua đợt. Thôi tôi đi về và đi tìm người khác đi. Amana, đi kiếm thầy tụng đi, chứ thầy pháp không có ai dám nhận đâu. Vậy hả? Bà cả nghe vậy thì hoảng lắm, liền chạy ngay tới nằng nị ông ta. Nhưng riêng ông hội thì đang bực mình. Ông ta đứng phắt dậy, chỉ tay vào lão thầy pháp, chỗ gắt lên. Mẹ bà mày, mày tưởng mày là ai mà nói năng như vậy hả? Bay đâu! Bà cả thấy chồng mình đang cố thị uy Bà tức quá chịu hết nổi Bà quát lên Ông thôi đi Nhà mình ra như vậy Ông còn chưa vừa lòng sao Ông còn muốn chết thêm bao nhiêu người nữa Ông ấy hả dạ Hả tôi đã mất đi một đứa con gái rồi Ông còn muốn tôi sao ong con muon chet them bao nhieu nguoi nua moi ha da ha toi đa mat đi mot đua con gai roi ong con muon toi sao nua Cho bà quỵ xuống giữa nền đất Mà khóc lóc Trước tình cảnh ấy Ai nấy cũng đều tỏ ra chùm xuống Ông hội cũng đành im lặng bình thẳng ngồi xuống ghế. Hải không còn hùng hổ nữa, tất cả chỉ còn là một khoảng trầm mặt. Liệu lúc này mới lên tiếng, cô nhẹ nhàng nói với ông thầy Năm. Dạ thưa thầy, má con đã cất khoang tram mac lieu luc nhờ thầy tới đây. Thôi thì con xin thầy hãy giúp gia đình con qua tay kiếp này chứ. Bà cả cũng theo lời vang lên của con dâu, mà đứng dậy đưa ánh mắt cậu khẩn nhìn ông thầy. À, thôi được rồi tôi sẽ cố gắng hết sức. Nghe vậy, bà Cả mừng lắm, vội vàng trối trích cảm ơn. Giờ tí đã điểm, tất cả mọi người đều đứng xếp thành một hàng dọc thẳng hàng ở trước pháp đàn. Người đứng đầu là bà Cả, sau đó lần lượt là ông Hội, bà Hai, Hạ, Liễu và cuối cùng là Hải. Ông Năm đối diện với bà Cả, trên tay cầm một cây nhang nghi ngút khối, mắt nhắm nghiền lại. Đến giờ làm lễ Lát nữa khi tự gọi tên ai Thì bước lên đây Sau khi làm lễ giải trụng Thì đứng sang một bên nghe. Tất cả đều tra hiệu đồng ý Thế vậy Ông thầy Năm mới cắm cây nhang trên tay xuống Rồi lẩm nhẩm niệm chú Dứt câu chú Ông ta mở mắt ra Cắt cổ hai con gà sống Mà trưới máu lên cắp phần mộ của bà cụ khiến cho ai nấy cũng có mấy phần khiếp đảm phát kiệt máu ông ta vứt hai con gà đáng thương sang một bên rồi quay trở lại pháp đàn tiếp tục lâm trầm độc gì đó bất ngờ cả cái bàn trung lắc lên dữ dội trái cây và đồ đạc có nhiều thứ không giữ được liền đổ bể rớt xuống nhưng chỉ chừng chốc lát sau chiếc bàn cũng trở lại bình thường ông năm tiếp tục thắp nhang niệm chúng trong miệng Hạ đang đưa mắt nhìn những hành động có phần quá dị của lão thầy Pháp Thì ánh mắt cô vô tình nhìn thấy trọng Đang nắp bên bụi chuối gần đó Mà liên tục vẫy tay ra hiệu cho cô Nhìn thấy trọng Cô bất ngờ đến mức xích tét lên thành tiếng à, Có chuyện gì cô Tư? Liệu thấy thái độ kỳ lạ của người em chồng Thì quan tâm hỏi hăng Hạ có chút chột dạ Nên chỉ giả vờ để lãng tránh đi Ánh mắt cô vẫn hướng về phía anh Liên tục trai dấu bảo anh đi đi Nhưng dường như anh chẳng hiểu Hoặc là anh không muốn bỏ cuộc Thế vậy Hà cũng đành bất lực mà tản lời đi anh luôn Sau một hồi niệm chúng Rồi thực hiện các nghi thức Ông Năm dùng một thanh kiếm gỗ đào Chỉa về phía trước mà nói lớn Bây giờ các người lần lượt bước lên Như lời tôi nói bàn nãy nha Dứt lợi, ông ta đứng trước mặt bà cả, dùng thanh kiếm trên tay chém vào phần không khí ngay trên đầu bà. Lần lượt như thế đến ông hội. Sau một hồi khó chịu, nhìn chăm chăm vào những hành động quái gỡ của ông Năm, thì nghi lễ cũng đã xong. Ông hội được mời đứng sang một bên với thái độ không mấy dễ chịu. Nhưng thôi thì ông ta cũng đành phải chịu lòng vợ mình. Không thì bà lại khóc bụ lu bù loa lên, chắc cái đầu ông ta vỡ tung ra mất. Mấy hôm nay, đầu ông chẳng đầu như bú bổ là gì. Sau lưng ông hội là bà hai chuẩn bị lên làm đẩy. Mấy hôm trước khi con bé Hòa chết đi, bà vẫn cứ liên tục khóc lóc, gạo thét như một kẻ điên, khiến cho ông hội phải cho người nhốt bà trong phòng, ngày ngày cho người hầu mang cơm nước vào. Ấy vậy mà gần đây, thần sắc trên gương mặt của bà cũng dần trở lại như người bình thường. Những cử chỉ, hành động mất kiểm soát lúc trước, Cũng vì vậy mà có phần thuyên giảm Mời bà hai Nghe tiếng gọi mình Bà hai từng bước chập chững đi lên trên Ông năm không nhìn bà lấy một cái Mà chỉ chăm chú với đám phụ chú Đang dán trên thành kiếm gỗ Vừa dán ông ta vừa nói Bà chịu khó đứng yên Không nhúc nhích nha, Để tôi thì pháp đó Trái với lời dặn dò từ ông thầy Bà hai vẫn cứ đứng đó, nghiêng bên này, ngã bên kia, khiến cho những người đứng phía sau và ngay cả ông thầy Năm cũng khó chịu vô cùng. Ông ta gắt lên. Trời ơi! Sao càng nói bà càng làm vậy? Bà đứng yên coi! Ngày tức khắc, dưới lớp tóc rối bời, bà hai từ từ ngẩng mặt lên. Đôi mắt của bà trắng giả nhìn chồng chọc chỉ phía ông thầy. Miệng không ngừng nở ra một nụ cười quỷ dị đến kinh người Chưa kịp để ông ta phản ứng Thì chẳng hiểu bà ta lấy đâu ra một con dao sắc lẹm Cắm thẳng vào bụng lão thầy Pháp Ông ta chỉ kịp trởn mắt Miệng chưa kịp thét lên Thì bà ta đã rút con dao đẫm máu ra Máu được dịp phóng thích Cứ phun ra như mưa vào cơ thể của người đàn bà loạn trí Rồi lớp máu ấy chưa kịp khô Bà ta tiếp tục đâm tới tắp vào người lão thầy Năm, khiến từng lớp máu cứ thế mà phúng ra trên nền đất lạnh, nhuộm quần áo của bà hai thành một màu đỏ tươi. Ông thầy Năm chết ngây tức khắc, mắt không nhắm lại được, mà chỉ đổ gục như một thân cây bị đốn. thấy vậy, bà hai đưa tay lên, múc những giọt máu còn sót lại, miệng cười lên khùng khục như một kẻ điên. <cười> Kẻ nào dám cản trở tao Sẽ phải chết Sao <cười> Sao hả Rồi bà ta phá lên cười đắc ý Tất thảy đám gia nhân ở đó Chứng kiến được một phen khiếp đảm Mà trúng lên hoảng sợ tán loạn bỏ chạy đi Nhưng chưa được bao xa Thì đã có vài người Đã bị bà hai lao đến Cắt cổ chẳng kịp trăn trố gì chẳng hiểu từ đâu mà bà hai lại có một sức mạnh kinh người như vậy dù cho bị cả đám thanh niên nhào đến mà kìm lại thì vẫn bị bà ta đánh đến trọng thương có kẻ xấu xố hơn thì bị bà giết chặn chút ghê tay cứ thế lần lượt đa phần người làm đều bỏ mạng cả thế vậy hải mới hốt hoảng toan bỏ chạy thì đã bị ông hội tức giận quắt đứa nào mà chạy tao bắn bỏ hết đó Nghe lời đe dọa của ông ta Đám gia nhân chỉ biết sợ hãi Mà quay trở lại Ông ta cho người đi lấy một khẩu súng lục Có nó trong tay Thì dù là ma quỷ hay kẻ điên Ông ta đều có thể hạ sát Cả đám người đứng chung sợ Núp sau lưng ông hội Ông ta hiên ngang cầm khẩu súng Chỉa về phía bà hai đăng đứng đó Người bê bết máu tươi trừng mắt nhìn cả đám người Ông ta hất hàm ra lệnh Bỏ con dao sút Bà Hai đưa đôi mắt trắng giả, nhìn chồng chọc vào những người trước mặt, cùng với gương mặt nhúng đầy máu tanh, cười lên nhàm nhở. Từ trước tới giờ, ông Hội đã tham gia biết bao nhiêu trận binh biến, có cuộc nổi loạn hay đảo chính nào của tá Điện mà khiến cho ông ta sợ hãi chứ. Lần nào cũng vậy, nhưng ít nhất trước hỏng súng của ông thì những kẻ kia vẫn có lắm người trung trảy khiếp sợ, người thì vẫn căm phẫn nhìn ông ta so hai chu lan nao cung vay nhung it nhat truoc hong sung cua ong thi nhung ke kia van co lam nguoi trung rẩy kiep so nguoi thi van cam phan nhin ong ta chưa từng có kẻ nào bị ông đe dọa như thế mà lại cứ cười lên hả hì. điều đó khiến cho lòng tự trọng của ông ta bị xúc phạm ghê gớm. ông ta điên tiết gầm lên. mày bỏ con cháu đó xuống. không thì đừng trách tao không lấy tình vợ chồng. <cười> mày định làm gì? làm thử tao coi. bà hai đưa đôi mắt ngây dại thách thức ông ta ngay lập tức ông ta trợn mắt bớp cọ một tiếng nổ vang lên trong màn đêm bà hai lãnh ngay một viên đạn vào đầu máu bắn ra tung thóe khiến cho những người đứng phía sau không khỏi kinh người vì mức độ tàn nhẫn của ông hội ông ta gằn giọng nói thêm đừng có đứa nào thách thức tao nếu như không muốn chết tao bay coi chôn xác nó cho tử tế coi như là tao không bạc đại nó nói trời Ông ta quay lưng, định bước vào trong nhà Thì bất thịnh linh nghe thấy tiếng cười ma mị của bà hai Ông ta quay phát người lại Thì trông thấy một cảnh tượng hải hùng Bà hai với gương mặt mớp méo Cùng với một cái lỗ thủng trên đầu nhầy nhụa Bề bết máu tươi Đang đứng nhìn ông ta mà cười đên khủng cục Đôi mắt trắng đục của bà ta nhìn xoáy sâu vào ông Như đưa đến một tia chết chóc Ông hội bắt đầu trung trảy Đến nổi sức đánh trơi khẩu súng trên tay Cái quái gì đây? chốt cuộc đây là thứ gì? Bà hai thấy ông ta sợ hãi Thì được dịp phá lên cười hê, hê, hê, hê, hê, hê, hê, hê, Bắn tao đi Bắn tao nữa đi mày, mày Mày đừng có thách tao Trồi liên tiếp hàng loạt những phát súng Nhắm thẳng lên người bà hai Khiến cho cơ thể bà ta thủng đi lộ chỗ Áo mè bê bết Thịt văng ra tung tóe, Tổn lộm vô cùng Nhưng bây giờ bà ta đâu còn là bà hai bình thường Của nhà ông hội đồng nữa Vậy phút này Bà ta đã trở thành một con quỷ sống Không tài nào giết được nữa Sau mỗi phát bắn từ ông hội Bà ta lại cười phá lên Như cố để chọc tức ông Nhưng mà nào ông còn tức tối nữa Ông chuyển qua sợ hãi cái thứ kinh tởm kia đến mức tè cả ra quần. Bà cả đang đứng trung lẫy bẫy, đôi môi mắp máy mấy lời không rõ. Đó, nó bị dòng nhập rồi, dòng nhập rồi. Đám gia nhân nghe vậy thì bỏ chạy đi thuộc mạng, không mang gì đến các ông chủ, bà chủ, cô chủ gì nữa hết. Cứ thế, bọn họ cứ mắt nhắm mắt mở, đạp lên mồ mã gia tiên nhà ông hội Đồng để mà chạy thoát thân. Tất cả đều bỏ chạy như đàn chim vỡ tổ Mọi thứ đang dần chìm vào hỗn loạn Mỗi người chạy bị bột hướng bà cả cùng với Hà và Liễu Chắc chiếu nhau chen chúc chạy qua các hàng mộ chật hẹp Hải thì cũng nhanh chóng cổng cha mình trên lưng Băng qua tầng tầng lớp lớp mộ mã Để tránh sự truy sát của bà Hai Lúc này ông Hội thì quá hải hùng Nên hầu như đi không nổi được nữa Bất thịnh linh từ phía sau Bà hai nhào đến chụp lấy cả hai kéo ngược trở lại hái và ông hội hốt quảng quay lại phía sau Thì trời ơi Bà hai đang áp sát gương mặt biến dạng đầy máu me nhầy nhụa Thở lên khì khì như một con thú hoang Hãy quá hoảng sợ Theo quán tính quăng ông hội xuống đất Rồi cấm đầu bỏ chạy đi để tự cứu lấy mạng mình Ông hội bị té xuống đau điến Dội gào lên kêu cuốn Nhưng hắn tà nào có quay lại hmm. <cười> mày tính chạy đi đâu không ai cứu mày cả ông hội mặc dù vừa bị té xuống nhưng bản năng sinh tồn mạnh mẽ bao nhiêu năm qua nó thúc đẩy ông không được bỏ cuộc ông dội vàng lòm còm bò dậy bỏ chạy đi giữa con đường mòn chật hẹp dẫn ra cổng nghĩa địa vừa chạy ông ta vừa giáo giác nhìn lại thì hỡi ơi bà ta đang nhảy phốc qua từng ngôi mộ miệng không ngừng cười lên khanh khách Chỉ còn dăm bước chân nữa là bắt kịp ông ta. Nhưng bà ta có vẻ không gấp. Hay nói đúng hơn là đang chơi đùa với chính nỗi sợ của ông hội. Bức Thành Linh đang chạy. Thì ông hội thấy có một tên gia đình Đang co trò núp ở một bụi cây gần đó Cái tên phản phúc này Lúc nãy con đạp lên người ông để bỏ chạy đây Vậy thì đừng trách ông độc ác Ông ta giả chờ như không nhìn thấy tên gia nhân Rồi đứng trước bụi cây nơi hắn đang núp Như chờ đợi bà hai Chỉ chờ có như vậy Bà hai dội vàng lao đến Giờ con dao lên cao chuẩn bị bổ xuống thì ông ta nhanh tay chụp lấy áo tên gia nhân trong bộ trậm, đẩy ra phía trước và đỡ cho mình. Tên người làm vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì đã lãnh ngay một vết dao ở cổ, chết tươi, máu bắn ra ướt cả mặt ông hội. Trước khi chết, hắn còn cố gắng quay lại phía sau, đưa đôi mắt căm thụ hướng về phía ông ta, mà buông vài câu mắng chửi. Ngay lúc con dao vẫn còn chưa được rút ra, Ông hội vội vàng quăng mạnh cái xác sang một bên Khiến cho con dao cũng theo đó Mà buộc khỏi tay bà hai Bà ta thấy bị ông hội lừa thì tức lắm Miệng gầm lên thành từng tiếng Rồi lao đến bốp cổ ông ta Nhưng chưa kịp Đã bị ông hội bắn cho hai phát vào đầu Mặc dù không chết Nhưng nó khiến cho bà ta giật lùi lại Tạo cơ hội cho ông trốn thoát Bà hai tức tối đứng lên gầm một tiếng vang trời rồi lấy con dao trên cổ tên người làm ra vẫn hết sức lực chạy đuổi theo ông ta về phía trước quả thật trời bất dung thân chỉ một loáng sau bà hai đã đuổi kịp bà nhào đến vật ngã ông xuống cả hai té lăn quay bụi cát bay mù mịt ông hội lúc này có phần choáng váng định bụng sẽ dằn lấy con dao mà thủ thế nhưng chưa kịp Thì bà hai đã dùng con dao bén ngót ban nảy Cắm thẳng vào cổ ông ta Máu từ đó phúng ra thành tia Bắn lên cương mặt đang mỉm cười quỷ dị của bà Ông hội trừng mắt lên đau đớn Miệng thì không ngừng buông ra hàng tá những tiếng chửi rũa Bà mẹ mày Con khốn Tao Tao phải giết mày Nói trội Ông ta gắng chút hơi tàn Nắm chặt khẩu súng nhắm vào tim bà ta mà bóp cỏ Sau lớp khối súng ấy Là một cái lỗ trọng khoát nơi ngực trái Khiến cho máu cứ ổng ọc chảy ra Bà hai chẳng chút hệ hấn nào Bà ta cúi thật sát lại gương mặt đang há hốc kinh hải của ông hội Khi chuẩn bị chầu trời Rồi cười lên mang dạy khuôn miệng như nhớp máu tanh Đang từ từ mở ra Mà cằn lên từng chữ Đắp đầu lắm hả Để tôi giúp ông Hết đau đầu nghe Bà ta tay nắm lấy đầu ông hội Mà giọng thật mạnh xuống nền đất Từng cú đập như trời giáng, Khiến cho đầu ông ta như muốn đứt lìa ra Máu me cứ mặt tình bê bết hết dưới nền đất Chỉ chốc lát sau Ông hội lìa đời Trong tình trạng không thể thê thảm hơn Chính thức chấm dứt cuộc đời Của một người đàn ông quyền lực Độc tài, độc đoán Bà hai đứng nhìn cái xác của ông hội đồng Cho cười lên khùng khục Như ra vẻ mãn nguyện lắm Chừng giây lát sau Thì bất ngờ mắt bà ta bắt đầu có thần sát trở lại Và chỉ một giây sau đó Bà hai đổ gục xuống kế bên cái xác của ông hội Giật lên mấy cái Rồi ngưng bật đi Cả hai đều tắt thở Máu me chảy lên láng ra cả một khoảng đất Mùi máu tanh bay sọc vào bên trong không khí Khiến cho những con quà trĩa xác người lại được dịp tề tựu Mà tréo lên những tiếng kêu thê lương trợ người Vì chỗ bà cả đang chạy Cũng không xa chỗ ông hội là mấy Nên tiếng súng vang nãy bà nghe rất rõ Linh cảm có chuyện chẳng lạnh Bà vội vàng quay sang nói với hai đứa con Cha bà chắc gặp chuyện rồi để má qua bến coi sao Hai đứa chạy về trước đi Không được đâu má Bên đó nguy hiểm lắm là có chuyện gì rồi sao? Đi, đi đi theo con về đi Cha có ông Hải em lo rồi Không Bà thấy trong lòng bồn trộn lắm Nghe lời má Hai đứa chạy về trước đi Mặc cho Hạ cố gắng khuyên can Nhưng bà cả vẫn nhất quyết đòi đi cho bằng được Ngay khi bà định gạt Hạ ra để chạy đi Thì Liễu đã nắm chặt tay bà níu lại Đột nhiên cô cười lên gian tạ cho nóião tạ Rồi nói <cười> Lão Tài chết rồi Mày còn định đi tìm ai nữa chứ Hỡi ơi Trước mặt cả hai Là liễu với gương mặt quỷ dị Cùng với đôi mắt trắng chả Cười lên ma mị Cử chỉ y hệt như bà hai lúc hóa điên ban nãy Hạ chỉ vừa kịp thét lên một tiếng Đã bị liễu hất văng sang một ben Hạ lợm com ngồi dậy Đưa ánh mắt nhìn người chị dâu Thứ gì Là thứ gì mà có thể khiến cho một người con gái yếu đuối Có sức mạnh kinh người như vậy chứ Ngay khi Hạ còn chưa kịp định thần Thì Liễu đã bóp lấy cổ bà cả dơ lên cao Khiến cho bà chỉ biết ú ớn mà vùng vẫy lên liên hội Hạ nhanh chóng nhào tới đập liên tục vào người Liễu Hồng làm cho cô thả bà cả ra Nhưng làm gì dễ như vậy Liễu quay hẳn đầu về phía sau Dùng chân đạp cô lăn vài vòng xuống nền đất Ngay lúc này Trọng từ nãy tới giờ quan sát Ở ngôi mộ gần đó Lập tức lao đến đỡ cô dậy Anh lo lắng hỏi Nè, em cũng sao chứ Cô mạ, cô mạ em với chồng nghe thấy thế Liên cầm cành cây gỗ nằm gần đó Nhắm vào gái của Liễu mà đánh thật mạnh Đột nhiên Liễu thét lên đau đớn Cho ngã nằm trái đất Và cả được giải thoát Lâm cầm ngồi dậy Miệng thở lên hồng hộc như người sắp chết Hạ nhanh chóng tiến tới đỡ bà Má, má không sao chứ má Bà cả xua tay Rồi đưa ánh mắt nhìn cậu thanh niên tuấn tú trước mặt Như muốn dò hỏi điều gì đó Dạ, đây là Trọng, bạn của con Chồng cũng đưa tay lên Gật đầu chào trước đôi mắt có phần ngạc nhiên của bà Dù cho Hạ có nói vậy Nhưng bà cũng phần nào ngầm hiểu về mối quan hệ của cả hai Nếu như là lúc bình thường Bà đã đứng lại bắt anh phải khai rõ danh tính Tuy nhiên bây giờ tính mạng là trên hết Cũng may là có anh ta Chứ nếu không bà đã phải bỏ mạng rồi còn đâu Bà nhìn anh gật đầu nói Cảm ơn cậu Mà nè, màu côi nó có sao không? Hà cùng trọng mau chống đỡ liễu dậy May mắn là cô ta chỉ bất tỉnh, chứ không nguy hiểm tới tính mạng Hạ thắc mắc hỏi Trọng Sao đột nhiên chỉ lại lên cơn điên vậy chứ? Không phải điên đâu, cái này là bị dòng nhập đó Trọng nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc, khiến cho Hạ không khỏi hoang mang Bà cả nghe vậy, lập tức hỏi Đúng là dòng nhập, nó đã nhập vào con hai rồi Và bây giờ là con liễu đó Nhưng mà nếu chị liễu cũng bị nhập như má hai á Thì tại sao lại dễ dàng ngất xỉu vậy chứ Má cũng không biết nữa Suốt cuộc là có chuyện gì đây Chồng ngậm nghỉ một lát Rồi mới đi lanh quanh Lại chỗ anh quăng khúc cây ban nãy Cầm nó lên Anh ngắm nghía thật kỹ Rồi mới lên tiếng Đi cho là đây à, Cái khúc cây bình thường thôi mà anh Đây là thân cây liễu đó Có tác dụng trừ ta Bởi vậy chỉ cần đánh vào người chế Thì cái dòng sẽ tự khác xuất ra thôi Hà gật gù Nhưng vẫn còn chút gì đó quan ngại Cô vẫn chưa thể mở lời Vừa ngay lúc đó Bà cả ngồi bên kia nói Chúng ta mau về nhà thôi Ở đây lâu không nên đâu Thế là trọng đưa cả bà cả Hà và Liễu cùng trở về nhà Cũng may là trên đường trở về Không còn xảy ra sự lạ nào nữa Vừa về tới nơi, đã thấy Hải đang đi đi lại lại trước sân Tỏ vẻ sốt ruột lắm Ba cá dồi vàng chạy đến Lo lắng hỏi dồn dập Mày có sao không con? Rồi cha bay đâu? Ông có làm sao không? Hồi nãy tao nghe có tiếng súng Có phải là của cha bay không? Nghe những câu hỏi của bà Hải có chút chột dạ Hắn không dám ngẩng đầu lên nhìn mẹ Mà chỉ im lặng che giấu sự hèn nhát của bản thân Hà đứng bên cạnh thấy anh mình như vậy Cô tức giận lắm Nắm lấy cổ áo hắn ta. Cha đang ở đâu ở, Ông chết rồi Hồi nãy tao quay lại thì, thì ông chết rồi Mọi người ai nấy đều thất thần Và cả quỷ xuống dưới đất Không tốt ra được thành lợi Hà nhìn thẳng mặt anh mình mà hét lên Sao anh có thể bỏ cha lại một mình như vậy chứ ở, Ông có coi tao là con đâu Mà mắc gì tao phải cứu chứ Bà cả nghe được những lời nói đó Bà không thể kiềm chế được Mà bung tay tát một cái thật mạnh vào mặt hải Mày nói cái gì vậy con Đó là cha của mày Là người sanh thành dưỡng dục cho mày Tại sao mày có thể ăn nối như vậy chứ ờ, Ông đâu có coi tôi là con của ông Ông biết ông đã làm gì không Ông thích lấy vợ của tôi Là con dâu của ông đó bà cả chết sững cả người mắt bà trận trừng nhìn thẳng vào đứa con trai đang kích động tột độ bê bê bê nói cái gì má không tin thì đi hỏi con vợ tôi đi vì cái cớ đó nên nó mới phải xin má cho hai vợ chồng tôi qua huyện bên đó rồi, nó tỉnh rồi đó má hỏi đi tiếng cãi nhau ồn ào khiến cho liễu đang tiếp đi phút chốc hồi tỉnh lại cô đưa tay xoa lên vùng cổ bị đánh Mặt nhăn nhó quan sát xung quanh Bà cả dội vàng chạy tới Cầm lấy tay cô mà hỏi Thái độ có phần quá khích Liệu à Chà bê có phải như chồng con nói hay không Nói mang nhẹ đi con Liệu ngơ ngác không hiểu chuyện gì cả Chỉ đưa ánh mắt ngây ngô về phía chồng mình Hải tức giận gạo lên Cô nói đi Có phải lão già đã muốn lấy cô Lúc tôi đi vắng hay không ạ Cùng nói cho má tôi biết đi Nghe những lời nói của Hải Cộng thêm với thái độ khẩn trương của bà cả Liệu chị dám cúi mặt xuống Gật đầu nhẹ nhẹ Bà cả bật cửa ra phía sau Bà sóc đến độ muốn chết đi cho xong Tại sao chứ Tại sao chồng bà có thể làm ra Cái chuyện kinh khủng như vậy được Tại sao chuyện như vậy Lại có thể xảy ra trong gia đình của bà Thấy mẹ chồng đang giận mất bình tĩnh Liễu dồi chạy tới đỡ bà Nhưng bị bà đẩy hất ra Rồi tác cho cô một cái thật mạnh Cúc Mày cúc ra khỏi nhà tao ngay Đồ đỉ đi Tại sao mày có thể làm chuyện đồi bà như vậy với gia đình này Hải thấy vợ mình bị đánh Thì bước xuất ngăn lại Bà Mày làm chuyện chi lạ vậy má Là ông sai Là ông bài mua tính ghế hại tôi Hai vợ thi bức xúc ngan lai ba co lam chuyen chi lai vay ma la bây muu tinh ke hai toi má còn quay sang trách vợ tôi là sao Chắc chắn là nó quyến rũ ổng đó Liệu lúc này bị chửi Bị đánh oan ức Thì chỉ dám lấy tay che lấy mặt khóc tức tuổi Mà không có lấy một lời biện minh cho mình Chỉ có hại vẫn liên tục cãi nhau với bà cả Để bảo vệ cô mà thôi Má đừng có vô lý như vậy đau Do ổng già không nên nết Chứ vợ tôi tôi biết Được Nếu như má đã một vuc bảo vệ ổng Vậy toi tôi không còn gì để nói được từ giờ tôi không còn can hệ chỉ với cái gia đình này nữa rồi hắn quay sang bế liễu lên tay rồi đi thẳng mặc cho cô không ngừng ngăn cản bà cả thấy con trai mình như vậy thì gào khóc lên điên cuồng khiến cho hạ và trọng phải giữ chặt lấy mặc cho tiếng mắng chửi tiếng la hét của bà cả từ phía sau hải vẫn cứ ung dung bế vợ mình trên tay tiến thẳng xuống bến đò Chẳng biết bây giờ này thì vợ chồng cô có thể tá túc được ở đâu qua đêm nay. Nhưng liệu không còn một chút nào lo lắng, bởi nằm trong vòng tay của Hải, cô cảm nhận được dịu thứ lắm. Trước đó, cô ve làm vợ hắn giống chỉ vì ép buộc. Bản thân cũng chẳng có được một ngày vui, boi luôn bị hắn bỏ bê đi tìm thú vui riêng. Nhưng này hắn lại bất chấp mẹ mình để có thể đứng ra bên vực cho cô, lên tiếng cho cô. Bất giác cô lại tựa sát lại ngực của hắn Mà cảm nhận chút hơi ấm của vợ chồng Là cảm kích hay là yêu thương Thì cô vẫn chưa định nghĩa được Chỉ biết rằng thôi thì cứ mặc kệ mọi chuyện đi Cô cứ gối đầu vào bộ ngực ấm áp này Mà dựa dẫm vậy Hai người cứ từng bước từng bước lẫn khuất vào trong bóng đêm Mà bóng đêm thì cứ sâu hôn hút Chẳng có lấy một tia sáng nào Tựa như tương lai tua sat lai nguc cua han ma cam nhan chut hoi am cua vo chong la cam kich hay la yeu thuong thi co van chua đinh nghia đuoc chi biet rang thoi thi cu mac ke moi chuyen đi co cu goi đau vao bo nguc am ap nay ma dua dam vay hai nguoi cu tung buoc tung buoc lan khuat vao trong bong đem ma bong đem thi cu sau hun hut chang co lay mot tia sang nao tua nhu tuong lai cua gia đình Nhà ông hội đồng phước Bà cả sau khi chứng kiến thảm kịch ở nhà Lại cộng thêm việc con trai lớn bỏ nhà ra đi Khiến cho tâm trạng của bà càng trở nên u ức hơn Suốt tang lễ của ông hội Bà dường như chẳng thể khóc nổi nữa Đôi mắt bà thất thần nhìn di ảnh của ông Mà cứ lẩm bẩm thứ ngôn tự gì đó Khung cảnh nhà ông hội đồng Liên tục phải treo cờ trắng Tiếng kèn trống vang lên thê lương Khiến cho ai nấy cũng không còn ngạc nhiên nữa Trong tháng này Ngót nghét là ba cái đám tăng Với bốn người đã vong mạng Chưa kể những kẻ ăn người ở Đã phải chết quang ủng Lên tới con số gần chục nguoi o đa phai chet quan uong len Chỉ sau một đêm Gia đình hội đồng trở thành một nơi Bị đồn đoán là không chỉ bị trùng tăng Mà còn đang bị quỷ ám Khiến cho ngay cả đám tăng Của ông hội đồng Cũng chẳng có ai dám đến Sau cuộc thảm sát đêm hôm đó Hầu hết gia nhân trong nhà Lớp phải bỏ mạng Lớp thì quá kinh hải Nên đành vụ áo ra đi Có người còn sợ tới mức chưa kịp lấy tiền lương Đã dội vã bỏ chạy rồi Ông hộ và bà hai được đưa về nhà Làm đám tang trong im lặng Để tránh thiên hạ dòm ngó Hải và Liễu thì sau khi Cắt đứt quan hệ Cũng đã dọn qua huyện bên sinh sống Ngôi nhà trước đó đông đúc nhộn nhịp Vậy mà giờ đây Vắng vẻ tiêu điệu đến thề lương Khoảng thời gian xảy ra nhiều sự biến động như vậy Trọng vẫn luôn ở bên cạnh gia đình bà Giúp đỡ nhiều việc Nếu không có cậu Thì có lẽ bà và Hạ không biết xoay sở ra sao Tuy vậy có quá nhiều chuyện Nên bà cả vẫn chưa có dịp để hiểu rõ hơn về người yêu của con gái mình Chỉ đành gác lại Chờ mọi chuyện ổn thỏa sẽ tính sau em có mệt không trọng bước tới ngồi bên cạnh hà trên băng ghế gỗ đặt ở sau vườn hà nghe anh hỏi thì quay sang mỉm cười, <cười> em không có mệt lắm cũng nhờ của anh ở lại phụ gia đình em đó có gì đâu chuyện anh nên làm mà hà mỉm cười đưa ánh mắt sáng lấp lánh cùng với gương mặt bầu bỉnh nhìn anh trông tia nắng chịu Cô lại hiện ra xinh đẹp như một nạn tiên, khiến cho tim anh chợt như ngừng đập. Bất giác anh nắm lấy tay cô, nhét vào tay một vật nho nhỏ. Hạ xè tay ra nhìn vật mà Trọng đã đưa cho. Một chiếc nhẫn bằng bạc sáng lấp đánh. Hạ cầm chiếc nhẫn trên tay, ngừ ngác hỏi. Cái này là... <cười> em mau quên như vậy đó. Chuyện anh từng hứa với em đó. Hà vẫn với nét mặt khó hiểu như vậy nhìn anh, khiến trọng có chút sượng sụng. Anh không cười nữa, mà cầm tay cô âu yếm nói. Bởi em không nhớ sao? Anh đã từng hứa là khi nào anh có chiếc nhận bạc, thì tới lúc đó anh sẽ cưới em mà. Em không nhớ sao em? Nét mặt của cô mới có phần hòa hoan trở lại. Cô khúc khích cười. cười. Em ghẹo anh đó. Chứ làm sao mà em quên được chứ? Vậy anh tính... Anh sẽ giật thư với bác trước. Rồi chờ khi nào em xả tan thì anh sẽ đem trầu cao qua cưới em. vừa nói, anh vừa ngưỡng ngụng không dám nhìn thẳng vào mặt hạ. Trái lại với sự ngưỡng ngụng của trọng Hà Mạnh dạng cười nói um, Anh nhớ giữ lời đó nha. Thôi, em đi vào trong vụ giúp má đã nghe trọng mỉm cười gật đầu chờ cho cô đi khỏi thì anh thoáng chốc thở dài một hơi rồi đưa ánh mắt nhìn ra xa xăm về phía bầu trời tối nay bà cả mới có thời gian chợp mắt một chút để ngày mai đưa xác ông hội đi chôn ở nghĩa địa của gia tộc hai gia chồng sẽ cùng nhau ngồi để trong quan tài chứ đám gia đình cũng chẳng còn lại mấy người sau những ngày dài mệt mỏi căng thẳng đến tột độ thì cuối cùng bà cả cũng có được một phút giây êm đềm mà chẳng bị ai quấy chạy. Bà nghi người sang một bên, hướng mặt ra phía cửa, bắt đầu liêm diêm, chìm sâu vào chất ngủ. Bất chợt bà cảm nhận có một hơi lạnh bút, phà nhẹ vào gáy, khiến cho lông tóc của bà dựng đứng hết cả lên. Một bàn tay trắng bạch cùng với làn da bụng beo từ phía sau vao giac ngu bat chot ba cam nhan co mot hoi lanh buot pha nhe ngờ ôm ghi lấy bụng của bà. Khiến cho bà đính người phải quay lại. Thì hợi ơi, bà như ngất liệm đi. Khi nhìn thấy ông Hồi với một gương mặt nhúm đầy máu, Đang nhìn bà nở nụ cười quỷ dị. Bà kinh hoàng thét lên thất thanh cho vùng vàng bỏ chạy. Từ phía sau, hình ảnh quái dị ấy cứ liên tục lao đến, Đưa ra gương mặt bê bết máu, Cùng với một vết cắt sâu hấm ở cổ họng. Khiến cho máu cứ bắn ra thành từng tia Trong tổm lợm vô cùng May mắn bà lách ra được Mà tháo chạy đi Nhưng chưa đi được mấy bước Thì đã bị ông chụp lấy mái tóc Lôi ngược trở lại Bà cả trúng lên đầu đứng Tay không ngừng với ra phía trước như muốn bấu phiếu vào bất cứ thứ gì có được Vừa hay lúc đó chồng và hạ tức tốc chạy môn Thì nhìn thấy bà cả đang la hét ẩm ỉ Một tay bới ra phía trước Tay còn lại thì tự nắm lấy tóc của mình Hạ ngay lập tức chạy tới Lây bà Má, má, ha má bị làm sao vậy má Bà cả quay sang nhìn con Với đôi mắt ngấn lệ Cha chịu hoảng sợ tột độ Con, cũ má con ơi Con má chơi. Má, má nói gì vậy Có ai làm gì bá đâu má Bà cả có chút ngờ ngác, Nhìn xung quanh Rồi bỏ đôi tay đang tự nắm lấy tóc mình xuống Sao lại như vậy chứ cho ràng Má thấy cha bè hiện vậy mà ừ, Má thần hôn nát thần tính thôi Chứ làm gì có ai Hà vừa nói xong Thì bà đã dội chụp lấy tay cô mà lây Giọng bà trung rảy Hà Con phải cứu nhà ta Cha con sẽ quay về đây bắt má nữa Bà gục trên nền gạch Mà khóc lên nước nở Dường như cái sự yếu đuối trong bà lúc này Đã trỗi dậy hoàn toàn Sau những tháng ngày gắng gượng Cha con sẽ về bắt ba Chị ba là kẻ có tội Ma là kẻ sát nhân hả ơi Hà châu mày hỏi lại Sát nhân Ba nói gì vậy mà Ba giết ai Con xíu, Chính là nó nó đã quay về đây để mà trả thù má trả thù cái gia đình này hà càng khó hiểu hơn à, tại sao nó là con của má hai mà nhà mình làm gì chuyện gì có lỗi với nó chứ không lẽ là do cái chết của nó hay sao bà cả vẫn khóc nứt lên rồi nghẹn ngào nói là là lỗi của má <cười> Má đã tạo nghiệp mà <cười> Vậy là Trọng và Hạ Cùng trố mắt chăm chú Mà nghe lại Từng lời kể về tội ác năm xưa Của bà cả Quý thính giả đã nghe xong tập 2 Của bộ truyện ma Liên Tấng Tác giả Trần Phùng Xin chào tạm biệt